Theo chương trình quốc tang, trước tiên phải công bố di chúc của César. Bản di chúc này được hoàn thành bởi diện nguyên lão. Họ cử ra hai thành viên của diện nguyên lão giám sát và cử Cicero công bố di chúc của César trước dân chúng. Tôi, César, là quan độc tài của nước Cộng hòa La Mã dưới sự chứng kiến của thần Subic. Tôi viết bản di chúc này trong tình trạng tỉnh táo, tinh thần bình thường, đầu óc minh mẫn, và sẽ được thực hiện sau khi tôi quy tiên Linh hồn của tôi với suốt vàng sẽ cảm kích vô cùng Octavius, con trai của chị gái và là con nuôi của tôi sẽ là người thừa kế số 1 Tôi sẽ để lại cho Octavius 3 4 số tài sản Antonius và Brutus là người thừa kế thứ hai Trong trường hợp người thừa kế thứ nhất không thể thừa kế thì số tài sản này sẽ chia đều cho người thừa kế thứ hai. 1/4 số tài sản tôi để lại cho người dân La Mã. Tôi sẽ phát cho mỗi người dân La Mã 300 đồng tiền Krabma. Dường qua của tôi sẽ tặng lại cho người dân La Mã. Phía sau bản di chúc của tôi có danh sách kèm theo. Xin hãy đọc kỹ. Cicero vừa nói xong, tất cả mọi người đều bàn hoàng. Họ lập tức cởi bỏ hết sự tức giận đối với Caesar và nguyền rũa Brutus. Brutus đúng là đồ lòng lan giả sói Caesar vĩ đại đã khoan dung độ lượng tha tội cho Pampi cho hắn còn cho làm người thừa kế thứ hai vậy mà hắn lại lấy quán báo ân ông trời sẽ không dung tha cho hắn sau khi nghe xong bản vi chút này Brutus chắc chắn sẽ xấu hổ không có chỗ mà chui xuống Caesar đã đối xử quá độ lượng với Brutus vậy mà hắn đang tâm Hãy chết César. Con người này chết, không thể có chỗ dung thân. Đáng thương cho César, tại sao César không nhận ra giả tâm của Brutus? Một số người quá cảm động nên đã khóc thương cho sự bất hạnh của César. César là người anh hùng dĩ đại của La Mã. Ông luôn nghĩ tới người chân La Mã. Ông đã cho mỗi người 300 đồng tiền Kratma. Cho người chân La Mã một giường qua đẹp. Những thứ này có nằm mơ cũng không có Thế nhưng Trong số chúng ta Vẫn có người nghe theo phe đối lập Chống lại Sê-sa Bọn chúng đã cho chúng ta cái gì chứ Chúng ta thật có lỗi với Sê-sa Thần supic Xin người giúp chúng con Nói lời xin lỗi với linh hồn Sê-sa Dưới suối vàng Sự khoan dung độ lượng của sê Khiến cho những người lòng dạ hẹp hòi Với chúng con cảm thấy vô cùng xấu hổ Sự quang minh chính đại của Caesar khiến những kẻ sắc nhân phải hổ thẹn. Một số người nhớ lại những lời đề nghị về mối quan hệ giữa Caesar và nữ hoàng Ai Cập. Trước đây, mọi người đều cho rằng Caesar sẽ dâng tất cả cho nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, bao gồm cả đất nước La Mã. Thế nhưng trong di chúc của mình, Caesar không hề đã động đến mẹ con Cleopatra, mặc dù đó là giọt máu của ông. Tất cả những gì ông có vẫn dành cho người dân La Mã, chúng ta đã trách nhầm Sê-sa rồi. Bước thứ hai của tang lễ, đó là khiêng thi thể của sê Thi thể của ông được đặt trên một cái cán, được khiên bởi tám thanh niên cao to dạm dở. Họ khiên ông đến đặt chính giữa lễ đài trên quảng trường. Khi nhìn thấy thi thể của sê mọi người đều khóc nước nở. Cả quảng trường chìm trong tiếng khóc than bi thương. Hàng nghìn binh sĩ tay cầm vũ khí và hét gian họ nuốt giận vào trong lòng vừa la hét vừa gõ gươm giáo vào cây thuẫn gian dội cả một góc trời tiếng khóc của dân chúng cộng với tiếng kêu la của binh sĩ làm cho không khí trong buổi quốc ta càng trở nên bi thương hơn sau khi ổn định trật tự antonius bắt đầu đọc điếu văn antonius ăn bạc trang phục tướng quân tay cầm một ngọn giáo dàiẽ mặt đau thương tột độ Nhìn vào thi thể đầy máu của Xê Sa trên lễ đài Chàng phát biểu với giọng rất đau buồn Kính thưa các dị, thưa toàn thể người dân La Mã Chúng ta bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn Đối với cái chết của người anh hùng dĩ đài của chúng ta Xê Sa Chúng ta tập trung tại đây Long trọng tổ chức quốc tang Cho dị anh hùng vĩ đại này Theo thông lệ Sẽ là không hợp lý Nếu chỉ có một mình tôi đọc điếu dăng Của một người vĩ đại như sê Bởi người anh thuộc vĩ đại sê Là của đất nước La Mã vĩ đại Là thuộc về người chân La Mã Đúng ra Diện nguyên lão Và hội nghị công dân Phải hợp bàn tập trung viết Và đọc điếu dăng cho sê Để công bố với cả nước La Mã Và thế giới về công lao trời biển của sê Tuy nhiên Tình thế trước mắt không cho phép chúng ta làm như vậy. Diện nguyên lão cũng không thể đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Thể hiện nỗi đau, không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Mặc dù tôi không biết ăn nói chậm mồm chậm miệng, nhưng với tư cách là một trợ lý đắc lực của xê xa, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, mà phải thay mặt mọi người. Nói lên nỗi niềm tiếc thương vô hạn, Trước dông linh của người anh hùng vĩ đại Sê-sa Tôi là người luôn theo sát Sê-sa Được ông tận tình chỉ bảo Tận mắt chứng kiến ông chiến đấu Hy sinh mồ hôi xương máu của mình Cho sự trường tồn và lớn mạnh của La Mã Tận mắt chứng kiến lòng trung thành vô hạn của ông Đối với nền Cộng hòa La Mã Hàng ngày thấy được trí tuệ anh minh của sê Trong việc trị quốc an dân Cảm nhận được tấm lòng khoan dung độ lượng của ông với mọi người. Vừa rồi, mọi người đã được nghe Cicero đọc di chúc của César. Đó chính là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần cống hiến và phẩm chất cao thượng của César. Người anh hùng dĩ đại của chúng ta đã từng nói ông sẵn sàng hy sinh tất cả về đất nước La Mã vì chế độ Cộng Hòa. Dù có chết, ông cũng phải chết trong cuộc chiến tranh bảo vệ La Mã. Mọi người vĩ đại như Caesar, chưa thực hiện được tâm nguyện của mình đã phải chết với lưỡi dao bẩn thiểu của một lũ vô lại. Giọng nói của Antonius lúc trầm, lúc bỏng, lúc nhanh, lúc chậm, chất chứa muôn vàng nỗi tiếc thương và phẫn nộ. Những lời nói cuối cùng của chàng đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Người của Antonius lúc thì quay xuống nhìn dân chúng, khi thì ngẫn lên nhìn thi thể Caesar trên lễ đài. Hai tay chàm, nhung lên, hạ xuống. Có những lúc Antonius dơ cao ngọn giáo trong tay và nói với giọng trung run Dân chúng chăm chú lắng nghe, đọc điếu văn và quan sát mà cử chỉ điều bộ của Antonius được vô cùng xúc động, đau thương, khóc không thành tiếng. Antonius tiếp tục nói Lũ hung thủ độc ác đã lợi dụng sức khoan dung độ lượng nhân hậu của Caesar, lợi dụng tinh thần trượng nghĩa, và sự tin tưởng của Caesar, để làm một việc trời không dung đất không tha, khiến chúng ta vô cùng phẫn nộ. Tôi cảm thấy đau lòng và tiếc thương cho cái chết của Caesar. Đất nước Cộng hòa La bã vĩnh viễn mất đi một vị thần hộ dễ vĩ đại. Antonio tam vĩnh viễn mất đi một tấm gương sáng, người chân La bã vĩnh viễn mất đi một người thầy, người bạn đáng kính. Linh hồn của Caesar vĩ đại ở trên trời Nếu có linh thiên xin hãy phù hộ cho người dân và đất nước La Mã thần nguyện đem tính mạng của mình để báo thù cho người nguyện hy sinh tính mạng của mình cho sự trường tồn mãi mãi của người Antonius khóc nước lên từng tiếng không sao tiếp tục đọc được nữa nhiều người dân dội dàng lao đến bên thi hài của Caesar các binh sĩ đau thương tới mức gục xuống chiếc chân tiếp đó Dưới tiếng nhạc bi thương, thi hài của sê được khiên lên cao. Đúng lúc đó, bên cạnh lễ đài bỗng xuất hiện một pho tượng của sê Một nhà điêu khắc vô danh đã tạc tượng cho sê sinh động như thật, đặc biệt là khuôn mặt. Trên pho tượng của sê cũng có 23 vết thương bởi giao kiếm. Tới lúc này, đám đông dân chúng chết lặng, họ không thể chịu nổi và phấn khích tột độ. Một số lớn quần chúng liền chạy về phía phòng hợp cốt diện nguyên lão và nhà ở của Brutus, cũng như các hung thủ. Họ đập nát tất cả mọi thứ trong phòng hợp, đốt phá nhà cửa của các hung thủ. Những người quá khích còn hô gian. Giết! Giết chết lũ hung thủ đi! Nợ máu phải trả bằng máu! Mọi người tỏa đi khắp nơi tìm hung thủ. Tìm được người nào trong nhóm bày mu tinh kế giết xây xa, Họ đều giết và băm sát của người đó thành trăm mảnh. Viên quan bảo dân tên là Sininla, trùng tên với một thành viên trong nhóm lập mưu giết Caesar, nên đã bị người dân giết nhầm. Rutus và đồng bọn thấy người dân La Mã như điên cuồng không dám ở lại, phải chạy lánh sang tỉnh khác. Sự hỗn loạn khiến Antonius thấy được vị trí quan trọng của Caesar trong lòng dân chúng. Antonius, Phải dương cao ngọn cờ của Caesar thì mới có thể nắm thế chủ động trên chính trường La Mã đầy biến động. Chàng hiểu rằng nếu không có uy tín và thực lực của Caesar thì không thể dẹp yên được tình hình của La Mã. Do đó xuất phát từ tiền đồ cá nhân của mình Antonius đã chủ động tiếp cận chiếc diện nguyên lão đưa ra hai phương án một là xóa bỏ hoàn toàn chức quan độc tài hai là bồi thường cho những người trước đây đã từng theo phe của Vampi nhằm có được sự ủng hộ và tin tưởng của diện nguyên lão tuy nhiên diện nguyên lão vẫn rất cảnh giác đề phòng trước Antonius sau nhiều lần thương lượng cuối cùng họ quyết định giao cho Antonius giữ chức tổng đốc ở một thuộc địa của Macedonia tuy nhiên Antonius và diện nguyên lão vẫn mâu thuẫn với nhau về việc thay thế nhiệm kỳ tổng đốc ở các thuộc địa. Căn cứ vào quy định thay đổi nhiệm kỳ ở các thuộc địa, đại hội công dân vừa thông qua, Antonius đề nghị phải đổi vị trí cho Brutus đang giữ chức tổng đốc ở Gallia. Nhưng viện nguyên lão không đồng ý, bởi vì Gallia giáp với lãnh thổ Hispania Desa có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Nếu vùng đất này rơi vào tay Antonius thì hậu quả sẽ khôn lường. Được thể, diễn nguyên lão kiên quyết phản đối việc Antonius đến nhậm chức tổng đốc ở Gallia. Đứng đầu phái này là Cicero. Ông đã kịch liệt phản đối Antonius trong cuộc họp. Chỉ trích Antonius là người tồi tệ, giả tâm rất lớn. Antonius kiên quyết không nhượng bộ. Ông đấu tranh trên cơ sở có quy định về thay đổi nhiệm kỳ ở các thuộc địa Kiên quyết đòi nhậm chức tổng đốc ở Gallia Hai bên không ai nhường ai Đúng lúc đó Octavius là con nuôi của Caesar Từ Ilian Trở về La Mã Cậu ta cũng đứng về phía diện nguyên lão Octavius mới có 19 tuổi dáng người thấp và gầy Khuôn mặt dài và xanh sao Ăn nói nhỏ nhẹ So với cha nuôi Có một cơ thể cao to cường tráng Tay to mặt lớn giọng đối săn sản như César thì Octavius chỉ là một đứa trẻ Khi lên 4 tuổi bị mồ coi cha mẹ của cậu ta đi bước nữa bố dượng của Octavius đối xử với cậu bé rất tốt cho Octavius học trong một trường học tốt nhất mua rất nhiều sách cho đọc Nghi từ khi còn nhỏ Octavius đã sống trong đống sách dở được học rất nhiều danh nhân và học giả nổi tiếng Khi đó Octavius đã kết bạn với Ake, hai người đã kết nghĩa anh em. Nếu không có Ake, thì Octavius khó mà có được sự thành công về quân sự và chính trị sau này. Thời gian trảnh đổi, Octavius đều đến phủ của Caesar chơi. Thuộc hạ của Caesar rất thích cậu bé đáng yêu này. Họ thường kể các câu chuyện chiến tranh từ cổ chiếc kim cùng nô đùa đấu kiếm với cậu bé. Chân tay của Octavius rất bé. Mỗi lần đấu kiếm, thường hay kêu rất to và rất chịu khó học hỏi. Đôi khi khiến mọi người buồn cười. Sự có mặt của cậu bé Octavius mang lại nhiều niềm vui cho các doanh trại. Một hôm, Octavius đòi tướng Venus kể chuyện chiến tranh. Venus để sâu rất dài và rậm. Tướng Mạo Khôi Ngô quả cảm dũng mãnh là một tướng tài của Caesar. Ông rất giỏi trong việc chỉ huy kỵ Minh tác chiến, luôn hiểu ý của Caesar. Kendus ôm Octavius vào lòng, dùng bộ trâu trầm trạp của mình cỏ lên khuôn mặt bé nhỏ của Octavius, khiến cậu bé cười nghiêng ngã vì dùng hai tay đẩy cầm của Venustra. Cháu muốn ta kể chuyện à? Được, nhưng cháu phải thơm ta ba cái nè. Ông ôm chặt lấy cậu bé và nói, nếu không ta sẽ không chơi với cháu nữa ta sẽ báo cáo với nghĩa vụ về việc luyện tập của cháu hôm nay Venus đặt Octavius xuống và quay người lại giảm giờ bỏ đi Octavius dội dàng nói vậy thì cháu chỉ thơm hai cái thôi không được nhất định cháu phải thơm ba cái Venus nhúng dai thể hiện không nhận bộ Octavius rất thích nghe chú Candus kể chuyện Venus kể chuyện rất sinh động, hình tượng, hài hước. Đôi khi ông còn biểu diễn một số động tác hài hước, khiến Octavius cười nghiêng ngã. Rất nhiều lần chỉ vì muốn nghe chuyện của Venus, Octavius đành phải chịu để cho Venus đùa giỡn. Octavius bất ngờ đạp hai chân lên hai đầu gối của Venus và đứng bật dậy, hai tay quàng ra sau lưng Venus và nói, thôi được Thơm ba cái thì ba cái, nhưng chú phải đứng dậy, cháu mới thơm chú được. Venus mỉm cười, không biết cậu bé này ký đồ gì đây, liền đứng dậy theo lời đề nghị của cậu bé. Chú không thể để cháu rướng người lên thơm vào má của chú được. Octavius nói với giọng rất quả quyết. Vậy chú phải làm thế nào? Venus không hiểu, hỏi lại. Xin mời chú hãy cúi đầu của chú xuống. Nếu không, cháu không thể thơm chú được. Octavius nói với giọng rất người lớn. Cậu bé này rất nhiều trò ma quỷ. Venus nhìn Octavius và nghĩ. Đồng thời, hơi cúi đầu xuống theo yêu cầu của Octavius. Nào, chú hãy mau áp sát má của chú vào trước mặt cháu. Octavius nói to. Venus chỉ còn biết áp sát má vào phía trước mặt cậu bé. Đúng rồi, như vậy cháu mới thơm chú được. Octavius miếm chặt hai môi vào nhau. Khi thấy Venus đưa má vào sát mặt mình, liền trướng người lên, cọ môi ba lần vào chỗ không có râu trên má Venus. Ba cái rồi nha, quân tử nhất ngôn, cháu đã thơm đủ ba cái. Chú mau kể chuyện đi. <cười> Quá ra cháu đã lừa chú. Cháu đúng là một đứa trẻ quỷ quái. Thôi được, coi như lần này chú đã mắc lừa cháu. Venus lấy tay díu nhẹ vào mũi Octavius, một cái mỉm cười nói: "Vậy cháu muốn chú kể chuyện gì đây? Thì chú kể chuyện đính nhau đi, đính nhau thật ác liệt giao." Octavius nói: "Được." Octavius lắc mạnh tay của chú Venus, mặt nở một nụ cười rất tươi, cậu nhẹ nhàng ngồi vào lòng chú Camus và thúc giục: "Chú kể đi, chú kể đi." Venus lấy lại dòng và bắt đầu kể chuyện cho Octavius Có một thời kỳ trái đất chúng ta được bảo vệ bởi các vị thần. Chỉ vì một quả táo bằng vàng và trò đùa của ba vị thần tiên cũng tạo ra tai họa cho thế gian. Dưới sự giúp đỡ của thần sắc đẹp, thái tử của thành Troy đã cướp đi người vợ xinh đẹp Phê-lên của quốc dương Minilash của đất nước Spartan trên địa Trung Hải. Minilash không chịu sự cô đơn thất tình Ông ta đã liên minh với một bộ lạc Trên bán đảo Hy Lạp Dẫn quân sang tấn công Thành Troi Chỉ vì một người phụ nữ đẹp Vô số đàn ông phải tiến hành Một cuộc chiến tranh kéo dài Trong suốt 10 năm ở Thành Troi Trong một thời gian đó xác chết chất thành từng đóng Máu chảy thành sông Rất nhiều anh hùng đã phải bỏ mạng Trong cuộc chiến tranh không đáng có này Chính bản thân Paris Cũng bị chết trong cuộc chiến này Tuy nhiên cái chết của Paris Cũng không làm giảm mức độ căng thẳng của cuộc chiến Mà còn làm tăng mối thù hận giữa hai bên Cuối cùng Vào đầu năm thứ 10 của cuộc chiến tranh Minelash bất ngờ trút quân Chỉ để lại một con ngựa gỗ rất lớn Người Troy coi con ngựa gỗ đó là chiến lợi phẩm Điền mang vào trong thành Nào ngờ trong con ngựa gỗ đó Có rất nhiều quân lính của đối phương ẩn nắp Trong mưu kế ngựa gỗ này Menelash chỉ giảm giờ thất bại và rút lui Đêm hôm đó tất cả người chân của thành trai đều bị tàn sát Chết dưới đao kiếm của quân Menelash Đương nhiên chỉ có Haylen và vàng, vàng bạc châu báu của thành trai lên thuyền trở về Spartan Chỉ còn lại tòa thành trống rỗng và con ngựa gỗ đó rồi sao? Octavius nghe rất say xưa một lúc lâu sau không thấy Venus kể nữa, cậu bé mới ngững đầu lên, mở to mắt hỏi, đương nhiên là hết rồi, chẳng phải sao cậu bé? Venus mỉm cười đáp ông đặt cậu bé xuống phía trước mặt mình đây chính là một giai đoạn trong lịch sử La Mã của chúng ta cuộc chiến này đánh nhau rất ác liệt đúng không? quyết liệt thì có quyết liệt Nhưng cuộc chiến này hoàn toàn bắt nguồn từ một người phụ nữ, thật không đáng chút nào. ông ta Octavius nói rất nghiêm túc. Sau này lớn lên, cháu nhất định sẽ không để cho phụ nữ làm hỏng việc lớn của mình. Tốt lắm, cậu bé. Khẩu khí rất mạnh mẽ. Venus rất thích tính khí này của cậu bé. Nhưng ông vẫn cố ý chọc tức. Nhìn bộ dạng yếu ớt của cháu thì làm được gì chứ? Venus làm ra trẻ không tin cậu bé. Venus chú cho rằng muốn làm nên việc lớn phải có thân hình giảm dở sao? Cháu nghĩ rằng trí tuệ mới là thứ quan trọng nhất của con người. Muốn hạ thành trai, nếu không sử dụng kế ngựa gỗ, không biết cuộc chiến đó còn kéo dài trong bao lâu nữa? Octavius nói rất tự tin. Câu nói của Octavius khiến Candus giật mình. Ông cảm thấy cậu bé này nhỏ người, nhưng đầu óc rất thông minh. Venus đứng dậy, hỏi, Câu nói này cháu nghe được từ đâu vậy? Dạ, cháu tự nghĩ ra đấy. Cháu từng đọc sách, chứ đừng coi thường cháu. Từ nhỏ, Octavius đã được tiếp xúc với giới quân sự. Cậu bé đã học được rất nhiều thứ từ các tướng lĩnh và binh sĩ trong quân đội. Năm 12 tuổi, Octavius cũng phải đi học như những đứa trẻ quý tộc khác. Năm 15 tuổi, César quyết định đưa cậu vào là một thành viên trong đội tế tự. Mẹ của Octavius luôn căng dặn cậu bé phải cố gắng nỗ lực học tập, đứng trên chính đôi chân của mình, không được dựa dẫm, ý lạm vào nghĩa phụ. Do đó, mọi người rất ít khi thấy Octavius suốt đầu lộ diện. Nhiều người đều biết César có một người con nuôi tên là Octavius, Nhưng chưa bao giờ thấy mặt cậu bé Do Caesar không có con Nên ông đã dùng hết tình thương yêu của mình cho Octavius Mỗi lần xuất hiện trước công chúng Caesar đều cho Octavius đi theo Caesar còn cho Octavius vào doanh trại Illigrian Để rèn luyện với hy vọng sau này Có thể kế tục được sự nghiệp của mình Cái chết của Caesar tác động đến Octavius nhiều nhất Sau khi cha nuôi mất Cậu bé trở nên rất nhạy cảm. Người cha nuôi không chỉ sinh ra Octavius, mà còn là chỗ dựa tinh thần dẫn chắc của cậu. Mặc dù người bố dường đối xử với Octavius rất tốt, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu tình thân máu mũ. Sau khi trở thành con nuôi của Caesar, cậu đã tìm thấy được tình thương yêu thực sự của một người cha. Điều đó không chỉ vì Caesar rất yêu thương, chiều chuộng, quan tâm chăm sóc cho Octavius, Mà quan trọng là cậu bé đã cảm nhận được tính máu mũ ruột già giữa mình và César. Trong người của Octavius cũng có dòng máu của César. Bởi vì César là em trai của mẹ. Điều này khiến quan hệ giữa Octavius và César trở nên thân thiết gắn bó hơn. Octavius thực sự coi César như cha đẻ của mình. Ngoài ra César là người mạnh mẽ, quyết đoán, rộng lượng, nhân hậu, chân thành. Một người đàn ông lý tưởng, Octavius yêu quý Caesar như chính bố đẻ của mình vậy. Cái chết của Caesar làm cho Octavius hiểu được thế nào là chính trị. Chính trị được thể hiện bằng sức mạnh, ai mạnh người đó sẽ thắng. Chính trị đòi hỏi phải nhẫn tâm, ai khoan dung độ lượng người đó sẽ mất quyền lực, thậm chí phải trả giá bằng tính mạng. Làm chính trị phải có mưu kế, phải đề phòng tất cả mọi người. Nếu không dễ bỏ mạng, chính trị rất tình thân, làm cản trở đến sự nghiệp chính trị. Đôi khi cũng phải du tình, Octavius cho rằng cái chết của Nghĩa Phụ là do ông không hiểu hết về chính trị. Hãy nói cách khác, Nghĩa Phụ chỉ là một nhà quân sự tài ba, ông còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong chính trường. Ngoài ra, cái chết của Caesar còn khiến Octavius tin tưởng một điều rằng, phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp, Thường là nguyên nhân của mọi tai quả Khi còn nhỏ Sau khi nghe câu chuyện Về cuộc chiến tranh thành roi Octavius Đã tin vào điều này sau cái chết của Caesar Càng làm cho cậu tin vào điều đó hơn Nếu như không Làm sao nghĩa phụ phải chết thảm hại đến như vậy thành danh của ông sẽ được lưu truyền muôn đời Dù có phải bỏ mạng nơi xa trường Ông cũng dẫn được người dân ca tụng trở thành người anh hùng dĩ đại nhất trong lịch sử La Mã. Octavius thầm hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ giảm vào dứt xa đổ của nghĩa phụ. Khi về đến La Mã, Octavius tỏ ra rất bình tĩnh. Bởi vì Octavius đã sớm xác định rõ phương hướng cho mình, đó là bước vào chính trường La Mã để tham gia vào cuộc chạy đua chính trị, chiếm lĩnh vị trí cao nhất để báo thù, trửa hận và phát huy hơn nữa sự nghiệp dễ dàng của nghĩa phụ Việc đầu tiên Octavius phải làm là tuyên bố với tất cả người dân La Mã Cậu ta sẽ kế thừa toàn bộ phần gia sản của Caesar để lại Octavius cho rằng đây là cánh cửa đưa bước vào chính trường Người đầu tiên phản đối quyết định này đó là mẹ cho bố dượng bởi vì họ đã từng gắn bó cả cuộc đời mình với nghiệp đao kiếm chứng kiến biết bao cảnh tàn sát lẫn nhau trên chính trường La Mã. Họ không muốn cầu con trai mềm yếu của mình bị nhấn chìm bởi những cơn sóng gió khắc nghiệt của chính trường. Sau một đêm khuyên can hết lời, nhưng họ chỉ nghe thấy một câu nói từ miệng của Octavius. Con phải báo thù cho nghĩa vụ, chỉ cần các vị thần đồng ý, dù có phải hy sinh cả tính mạng, con cũng cam lòng. Mẹ của Octavius, nước mắt lưng trồng, Người bố dựng mặt tái nhận Sau đó hai người bỏ đi Người mẹ và bố dựng rất hiểu tính cách của Octavius Đã quyết định làm việc gì thì phải kiên quyết làm bằng được Không bao giờ hối hận Tuy nhiên muốn báo thù cho Caesar Quả là một việc rất không dễ dàng gì Mặc dù trong lòng rất cấm hận Nhưng bề ngoài Octavius vẫn tỏ ra bình tĩnh Chàng hiểu rằng kẻ thù của Caesar Đang chú ý đến mình là con nuôi và là người thừa kế số 1 của Caesar. Octavius đang ở vào tình thế rất nguy hiểm. Caesar không có con, chỉ có chàng là cái rễ còn lại của ông. Nếu kẻ thù của Caesar thấy Octavius có ý định báo thù, chúng sẽ tìm mọi cách nhổ bằng được cái rễ đó đi. Octavius như có cảm giác đang đi trên dòng sông băng, những tảng băng có thể sụp bất kỳ lúc nào và nhấn chìm mình xuống sông chẳng phải làm ra vẻ không muốn làm gì, đồng thời ngấm ngầm tìm người hợp tác bằng chính sự cảm nhận của mình. Trước tiên, Octavius chú ý đến Atonius. Anh ta làm dị tướng trung thành của Caesar và đang nắm quân đội trong tay. Hơn nữa, anh ta đang mâu thuẫn với diện nguyên lão. Tuy nhiên, Atonius từ trước vốn luôn coi thường dốc dáng, mềm yếu thư sinh của Octavius. Đó chỉ là một cậu bé con. Atonius cho rằng Octavius còn giỏ, chưa biết gì nên đã lấy mỗi cớ dây tiền của Octavius để chiêu mộ binh sĩ. Sau đó ông còn quịch nợ Octavius với lý do mình cũng là người thừa kế gia sản của Caesar. Octavius vô cùng tức giận và hối hận vì mình đã nhìn nhầm người, nhưng vẫn phải liên minh với Atonius bởi vì ngoài ông ta ra không tìm được ai khác. Sau 2 ngày suy nghĩ tính toán Cuối cùng Octavius Cũng tìm ra được diệu kế đó Và liên minh với diện nguyên lão Để chống lại Atonius Atonius Đang mâu thuẫn với diện nguyên lão Về việc nhậm chức tổng đốc ở Galia Tại diện nguyên lão Octavius Kiên quyết chống lại Atonius Mặc dù phải đứng về phía những kẻ Đã bày mua chiếc hại nghĩa phụ Nhưng cũng không sao Miễn là đạt được mục đích Hành động của Octavius khiến các thành viên của diện ngương lão ngạc nhiên. Do Octavius hiểu rất rõ suy nghĩ của họ nên trong một lần họp diện ngương lão Octavius đã thở dài và nói Lẽ nào tôi lại đi trên con đường của Xê Sa nữa sao? Câu nói này có ý nghiêm về phép diện ngương lão nên dần dần họ không còn ghi ngờ ý đồ của Octavius nữa. Hơn nữa trên chính trường La Mã đầy sóng gió ai dám chắc rằng Mình một mực trung thành từ đầu đến cuối, ngay cả antonius cũng trở thành người tự tư tự lợi, nói gì đến người khác, do đó dựng ngương đảo dẫn coi Octavius là người của mình. Brutus, sau một thời gian tạm lánh, rồi trở lại làm thống đốc ở Gandia, Sisalpin, hết nhiệm kỳ và phải đổi cho Atonius. Nhưng được diện nguyên đảo ủng hộ nên ông ta kiên quyết không trao đổi thuộc địa cho Antonius. Mâu thuẫn lên cực điểm, Antonius cho quân đội bao dây bên ngoài, và nguyên đảo nắm lấy cơ hội này tuyên bố Antonius là kẻ thù của nhân dân. Tiếp đó bổ nhiệm hai kẻ chủ mưu trong vụ sát hại Caesar và brutus và Cicero giữ chức quân chính ở Macedonia, Illigrian và Syrian. Chiêu một binh sĩ xây dựng một quân đội đối đầu trước quân đội của Atonius, đồng thời phái hai viên quan chấp chính và Octavius dẫn quân đến Gandia giải dây cho Brutus. Octavius chỉ huy năm quân đoàn đều là những binh sĩ cũ của Caesar. Quân đội do hai vị quan chấp chính chỉ huy cũng đều là thuộc hạ của Caesar trước đây, do đó lệnh cho Octavius dẫn quân đến giải dây cho Brutus. Thực chất là để cho lính cũ của Caesar đánh nhau. Thoạt đầu Octavius không hiểu diện nguyên lão, chẳng cho rằng họ đang thử lòng trung thành của mình. Ngay lập tức mũi tấn công chính do Octavius trực tiếp chỉ huy đã quyết chiến với quân của Antonius. Sau một hồi trao tranh ác liệt, Antonius phải chịu thất bại thảm hại trút vào trong núi. Cánh quân cứu diện của diện nguyên lão cũng bị thương rất nhiều. đáng tiếc hai viên quan chấp chính phải bỏ mạng nơi chiến trường quân của Octavius tuy giành được thắng lợi nhưng anh vẫn không cảm thấy vui vẻ tuy nhiên khi thông tin Octavius chiến thắng Antonius được chuyển về La Mã sự vui mừng và đắc ý của diện nguyên lão khiến Octavius như bừng tỉnh rõ ràng diện nguyên lão tìm mọi cách để tiêu diệt những binh sĩ cũ của Caesar ủng hộ cho bọn hung thủ khi Octavius dẫn một toán lính bại trận và một số tướng lĩnh của Antonius trở về La Mã. Dựng nguyên lão liền tổ chức tiệc mừng, nhưng họ tuyên bố Brutus là người đánh bại Antonius, đồng thời không hề nhắc tới công lao của hai viên quan chấp chính đã bỏ mạng nơi chiến trường, cũng không nhắc gì đến công trạng của Octavius. Octavius vô cùng tức giận, không ngờ mình lại bị mất lừa dựng nguyên lão, đánh nhau với người của Nghĩa Phụ, Chàng hiểu rằng diện nguyên lão sẽ không giúp được gì cho mình nếu các binh sĩ và tụt hạ trước đây cũng nghĩa phụ không biết liên minh lại với nhau. Sớm muộn sẽ bị diện nguyên lão và phe Cộng hòa tiêu diệt. Chàng nhớ lại liên minh giữa ba người trước đây Pampi, Grasus và Caesar đã chi phối diện nguyên lão nắm giữ quyền lực của La Mã. Octavius quyết định giảng hòa với Antonius đồng thời liên minh với thống đốc Tây Ban Nha Lepidus ngay tối hôm đó Octavius Đã viết thư gửi Lepidus Phân tích tình hình Và trình bày nguyện vọng của mình Khi đó Antonius và Lepidus Vẫn rất coi thường Octavius Họ cho rằng Một người gầy còm ốm yếu như anh ta Làm được gì chứ Tuy nhiên hành động này của Octavius Đã thức tỉnh họ Do đó tháng 7 năm 43 trước công nguyên Bảy quân đoàn của Lepidus đã hợp nhất với quân đoàn của Antonius. Octavius nghĩ, Antonius và Lepidus vẫn coi thường mình, mình phải chứng minh khả năng thực tế thì mới được coi trọng, liên minh mới được hình thành. Octavius mỉm cười. Octavius lập tức đến Gôn. Ở đó vẫn có rất nhiều binh sĩ của Octavius. Trong khi đó quân đội phe Di Ngưỡng lão vẫn còn ở đất Ít anh Sibiadesa xa xôi. Nhưng cơ hội đó, Octavius bắt chước nghĩa vụ của mình, dẫn tám quân đoàn dược sông Ribicon bất ngờ hành quân thần tốc về đánh chiếm La Mã. Quân sĩ phòng thủ La Mã hầu hết là quân của Sisa trước đây. Họ hiểu được ý đồ của Octavius, nên đã đầu hàng quy phục. Octavius La Mã nhanh chóng nằm trong tay Octavius, và nguyên lão hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động táo bạo này của Octavius dưới sự quy hiếp của Octavius và nguyên lão đành phải tổ chức một hội nghị bầu Octavius làm quan chấp chính Octavius yêu cầu tiêu diệt toàn bộ những kẻ đã tham gia vào vụ ám sát Caesar trước đây sau đó chủ động mời Antonius và Lepidus đến La Mã để gặp mặt thắng lợi này khiến Antonius và Lepidus không còn dám coi thường Octavius. Ba người quyết định liên minh với nhau, tạo thành nhóm hậu liên minh ba người trong lịch sử La Mã. Lịch sử thường hay có những nét tương đồng, sau khi thành lập liên minh với tên gọi Bộ Ba Liên minh Chính trị để ổn định đất nước. Antonius, Lepidus và Octavius tiếp tục làm những việc tương tự như liên minh Tam Hùng trước đây đã từng làm. Bản thỏa thuận liên minh giữa ba người chỉ rõ kẻ thù chung của họ là đám hung thủ giết hại xê xa và phe đối lập trong diện nguyên lão đứng sau bọn hung thủ tuyên bố bọn họ là kẻ thù chung của nhân dân Tiếp đó làm việc phân chia phạm vi quyền lực Antonius lãnh đạo dùng đất Gallia C. đây là dùng đất lưu giữ nhiều kỷ niệm của Antonius Lepidus quản đế dùng đất Tây Ban Nha và Gallia Napo Nenich, Octavius quản lý các hòn đảo Africa và Sicilia Mãi đến lúc này mọi người mới biết đến tài năng cậu thanh niên 20 tuổi Octavius Octavius là con nuôi của César Nếu không có César thì Octavius cũng không có được như ngày hôm nay Khối tài sản và quân đội César để lại chính là nguồn giống dồi dào của Octavius Đương nhiên Tài năng kiệt xuất của Octavius là tình hình loạn lạc ở La Mã, cũng là những điều kiện không thể thiếu. Sự đa mưu túc trí và quan sát phân tích tình hình của Octavius hơn hẳn nghĩa phụ của mình. Một số nhà chính trị La Mã dám dự đoán, trong tương lai, La Mã sẽ thuộc về Octavius. Bộ ba liên minh giờ mới được thành lập thì Octavius kết hôn. Điều này làm cho mọi người vô cùng bất ngờ bởi vì người mà Octavius lấy làm vợ lại là em gái của Antonius. Trước đây Caesar đã gã con gái cho Pampi nhằm sử dụng mối quan hệ quyết thống để duy trì liên minh giữa ba người. Hậu bộ ba liên minh tàn nhẫn và du tình hơn đi minh tâm hùng, trước đây Octavius đã trút ra bài học xương máu từ cái chết của Nghĩa Phụ để diệt trừ hậu quả, chàng cho diệt trừ tận gốc phe đối lập trong dựng nguyên lão chỉ cần trong dựng nguyên lão có người liên quan đến phe đối lập. Octavius đều cho giết kỳ hết, bất kể người đó là ai. Lúc này Brutus và Cicero đã chiêu mộ được 20 quân đoàn ở phía đông, trở thành mối đe dọa lớn từ xa. Trong thành La Mã, diệt trừ được càng nhiều thế lực đối lập, số lượng kẻ thù của họ sẽ càng ít đi. Tất cả những ai công khai phát biểu quá lời chống lại họ đều bị chặt đầu. Trong số đó có cả em trai của Lepidus và cháu ngoại của Antonius. đồng thời với việc tiêu diệt cả thù phải khuế trương sức mạnh của mình. Octavius đã kiến nghị Antonius và Lepidus như sau. Do kho dự trữ của La Mã đã cạn kiệt, rất cần có rất nhiều tiền bạc để nuôi quân. Quân đội của phe đối lập còn rất mạnh. Nếu không danh chóng tích trữ tiền bạc thì hậu quả sẽ khôn lường. Antonius và Lepidus rất lo lắng, chiến tranh, niên miên, cuộc sống của người dân nghèo khó, lấy đâu ra tiền để nộp. Octavius vừa cười vừa nói, tiền ở trong tay tầng lớp quý tộc chứ sao? Antonius và Lepidus thấy vậy điền cười rất to. Trên các đường phố ngõ ngách của La Mã, có dáng danh sách những người quý tộc theo phe đó làm đồng thời treo giải thưởng cho những ai phát hiện ra những người thuộc tầng lớp quý tộc đi theo phe đối lập Danh sách kẻ thù của nhân dân ngày càng nhiều Số tài sản của giới quý tộc thu được ngày càng lớn Không biết đã có bao nhiêu người bị kết án tử hình vì tội đi theo phe đối lập Hậu bộ ba liên minh đang mải mê với việc truy sát phe đối lập thì các thế lực của phe đối lập đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc nội chiến Routus Và Cicero đưa ra khẩu hiệu cho cuộc chiến này là Hãy chiến đấu vì tự do của dựng nguyên lão, chiến đấu vì nhân dân La Bả. Họ đã tập hợp được 19 quân đoàn tiến hành phục kích quân sĩ của hậu Bộ Ba Liên minh ở khu vực gần Macedonia. Mùa thu năm 42, trước công nguyên, cuộc đại chiến giữa hai bên nổ ra. Octavius và Antonius dẫn 19 quân đoàn tấn công khu vực Ban Căng và giao cho Lepidus trấn giữ Ít Anh Sibia Desa. Hai bên gặp nhau quân lính và ngựa bao phủ toàn bộ khu rừng núi. Khi cuộc chiến bắt đầu, hai bên đều sử dụng phương thức tấn công toàn diện, kéo dài trong hơn 10 ngày. Cánh quân bên phải của Octavius đã bị kỵ binh của Brutus đánh bại. Antonius thì chiến đấu thắng Cicero Tuy nhiên Cicero không chịu được nổi nhột thất bại, nên đã rút kiếm tự sát ngay trên chiến trường Brutus nhanh chóng chấn chỉnh lại số quân lính còn lại của Cicero sáp nhập với đội quân của mình tiếp tục tấn công đánh Octavius và Antonius Tháng 10 năm đó Brutus muốn dùng tính mạng và toàn bộ quân đội của mình để bảo vệ nền cộng hòa của La Mã nhưng bị Antonius và Octavius tấn công từ hai bên chỉ trong một thời gian ngắn để đánh bại được Brutus do không muốn chịu nhục trước Antonius và Octavius ông đã ra lệnh cho binh sĩ dùng kiếm đâm thẳng vào ngực của mình tự sát quân đội của phe Cộng hòa bị tiêu diệt hoàn toàn cuộc nổi chiến của La Mã cũng kết thúc đất nước La Mã bắt đầu đặt dưới sự thống trị của hậu bộ ba liên minh mặc dù đã có được La Mã nhưng Octavius vẫn không bị mờ mắt trước chiến thắng sau khi ổn định tình hình Octavius đã tìm đến Antonius để bàn bạc biện pháp củng cố quyền lực Octavius nói giành lại đất nước thì dễ nhưng giữ được thường rất khó chúng ta phải duy trì bộ ba liên minh này một cách lâu dài chúng ta không những phải nỗ lực hơn nữa mà còn phải phân công phân trách nhiệm rõ ràng theo tôi, hai chúng ta một người quản lý nội bộ một người quản lý bên ngoài quản lý nội bộ có nhiệm vụ ổn định tình hình trong nước người quản lý nội bộ có nhiệm vụ mở rộng thực lực của chúng ta so sánh về thực lực tướng quân rất giỏi chỉ huy tác chiến tướng quân sẽ đâm quân đến các thuộc địa ở châu Á để thu nạp tiền bạc đương thực chuẩn bị đề phòng chiến tranh nổ ra sở trường của tôi là chính trị nên tôi sẽ quay trở lại La Mã chủ trì việc phân chi đất khác cho binh sĩ Lepidus sẽ tiếp tục về miền Tây quản lý khu vực Tây Ban Nha và Gallia Nacbonenis Antonius vô cùng ngạc nhiên Một người ít tuổi như Octavius tại sao có được những suy nghĩ về tính toán chu đáo như vậy? Chàng thấy Octavius nói hoàn toàn có lý nên liên tục gật đầu đồng ý Thuyền trở về thành Alessandra Những làng gió biển của địa trung hải Liên tục thổi vào mặt và người của Cleopatra Từng đợt sóng lớn vỗ mạnh vào mạng thuyền Nàng cảm thấy chấm mặt Nàng ngồi trên mạng thuyền Đưa mắt nhìn về phương bắc xa xôi Nguồn tâu nữ hoàng Nữ hoàng đêm vào trong thuyền nghỉ ngơi Ngoài này sóng to gió lớn Rất dễ bị cảm lạnh Rasen bế con trai của Cleopat Tiếng lại gần nàng và nói Đang đốt mơ màng Giọng nói của Rasen khiến nàng giật mình tỉnh dậy Nàng cúi xuống nhìn con trai bé nhỏ của mình Trên khuôn mặt của nó nở một nụ cười Rất trong sáng và nghi thơ Phản phất nét của Caesar Nàng đón lấy đứa trẻ từ tay Rasen Giờ huông điên tiếp vào má nó Mỗi lần ở bên con trai Lưu Bát đều cảm thấy tràn đầy hy vọng chính nỗi nhớ nơi xa xôi sau khi trở dậy Ai cập clearoba luôn ở trong trạng thái tinh thần sa sút cái chết của suysa khiến nàng gần như suy sụp hoàn toàn đây cũng chính là canh bạc cuộc đời trong hơn 20 năm qua của clearoba nàng để hi sinh cả tuổi Thanh Xuân và dung nha của mình nhưng cuối cùng nàng đã thất bại nàng để dùng những cái đó để bảo vệ tổ quốc bảo vệ cô vị và thực hiện ngoài bảo trở thành nữ hoàng của thế giới. Nhưng bây giờ tất cả đã trở về câu số 0. Đến lúc này Clubert mới nhận ra rằng, để trở thành hoàng đế một nước vô cùng khó, từ trước tới nay đã có biết bao nhiêu người phải đổ máu để có được ngôi dị này. Mọi người đều tuôn kính và ngưỡng mộ các ông vua, nhưng họ đâu có biết rằng, để được lên ngôi dị cao quý đó, họ đã phải trả giá bằng nhiều thứ. Thỉnh thoảng, nhìn những người dân đi trên phố, trong bộ trăm phục giảng dị, trên người không có vàng bạc châu báo, nhưng tinh thần của họ rất vui vẻ thoải mái, nàng lại thấy ngưỡng mộ họ. Cleopatra nghĩ, nếu như mình là một người dân bình thường, thì không biết sẽ thế nào. Hàng ngày ăn lúa mì, có được một chút thu nhập từ sức lao động, và mỗi lần được mặc bộ quần áo mới đều cảm thấy rất hạnh phúc vào mỗi buổi chiều được nu đùa cùng bạn bè với những tán cây, tắm giặt và gội đầu trên những dòng sông mát rưỡi một cuộc sống không khác nào thần tiên nàng nói với Rasen nếu cho ta làm lại từ đầu ta sẽ chọn làm một thường dân cái chết của Sesa khiến nàng cảm nhận sâu sắc sự cô đơn và lạnh lẽo của một người đang yêu tuy nhiên, về chủ quan nàng vẫn chỉ lợi dụng Sesa không yêu ông ta thật lòng Xê luôn cố gắng hết sức khiến nàng được vui, chiến đấu vì nàng, đánh đuổi kẻ thù giúp nàng, thay nàng chịu áp lực từ dư luận và cuối cùng là bỏ mạng vì nàng. Xê xa đã thực sự gắn bó cuộc đời mình với nàng. Nàng vui thì xê xa cũng vui, nàng buồn thì xê xa cũng buồn. Ngoài ra, xê ra. Còn có người nào yêu nàng đến như thế? Mỗi khi nhớ đến xê xa, tim nàng như tắt lại. Có được một người anh hùng yêu nàng đến như vậy, nàng còn cần gì nữa chứ? Có thể người La Mã nói đúng, Xê Xa đã chết dưới tay nàng. Nếu không phải vì nàng thì Xê Xa sẽ không phải chết thảm, bởi 23 nhắc giao quan nghiệp như vậy. Nghĩ đến đây, mắt nàng ngấn lệ. Không biết đó là những giọt nước mắt của sự tiếc thương, đau khổ hay nước mắt của sự hối hận. Tiết trời mùa xuân xa lạnh, Khiến Cleopat nhớ đến những tháng ngày ân ái bên Sisa, những nụ hôn cuồn diệt của Sisa. Cả ngày Cleopat gia mình trong phòng, nhớ lại những gì mấy năm trước đây, nàng cùng Sisa quấn quýt hạnh phúc bên nhau tại khăn phòng này. Cleopat lúc tỉnh lúc mê, thấy Cleopat buồn phiền, Rasen rất đau lòng. Nàng ngày càng gậy xanh xao và già đi, nhưng Rasen uống để cho Cleopat sống trong cảm giác đó. Như vậy sẽ khiến nàng trưởng thành hơn. Rasen đã nhiều lần khuyên can Cleopat, không nên quá dự dẫm vào Sesa. Như vậy xã hại chính bản thân nàng và hại cả Sesa. Rasen muốn để cho Cleopat rút ra được bài học xương máu sau sự kiện này. Nên Rasen không có nhiều lời khuyên cho Cleopat. Mãi cho đến một ngày, Rasen cảm thấy nếu tiếp tục để cho Cleopat trong tình trạng như vậy, nàng sẽ suy sụp hoàn toàn. Muôn tâu nữ hoàng, người ta thường nói những gì của quá khứ thuộc về thần chết, tương lai mới thuộc về mình. Cần phải đứng dậy, nếu nữ hoàng muốn đền đáp tình cảm của Sê-sa, thì người phải chấn hưng Ai Cập, bởi vì nữ hoàng đã có con với Sê-sa, và cũng là người kế ngôi dĩ sau này. Khi nhắc đến con của nàng với Sê-sa, đôi mắt nàng sáng lên. Đứa trẻ đó chính là niềm hy vọng của nàng, tương lai của nàng. Nếu nàng không còn là nữ hoàng nữa, tương lai của đứa trẻ không biết sẽ ra sao. Nghĩ đến đây Cleopat dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, người chồng của nàng lại khiến nàng phải đối mặt với khó khăn mới. Ptolemy, 14, vừa là em trai vừa là chồng của nàng, nay đã 13 tuổi rồi. Khi thấy Cleopat không còn quy lực và thần thái như trước, đặc biệt là không còn xê xa nữa, Tolimi 14 đã mạnh dạn hơn trước. Tolimi 14 theo Cleopatra sang La Mã chỉ là để che mắt thế gian. Mỗi khi nhớ đến những tháng ngày sống cùng với Cleopatra trong ngôi biệt thự của Caesar, Tolimi 14 rất tức giận. Cleopatra chưa bao giờ có Tolimi 14 là chồng mà chỉ coi ông ta như một đứa trẻ. Nàng cho một vài nô tỳ hậu hạ Tolimi 14 ở một phòng riêng để nàng cùng với Caesar tận hưởng niềm quan lạc. Có một lần do quá buồn chán, Ptolemy 14 đã vào phòng của Cleopatra, nhưng vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy cảnh Caesar và Cleopatra đang ân ái trên giường, khiến ông cảm thấy ghê tởm. Khi đó, mặc dù Caesar nhìn thấy Ptolemy 14 đến, nhưng vẫn làm ra vẻ không nhìn thấy gì, chỉ liếc mắt nhìn Ptolemy 14 và nói ông ta cùng Cleopatra đang có việc bận. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng Ptolemy 14 không dám nói ra, bởi ông hiểu rằng Dietus Globas Caesar sẵn sàng làm tất cả. Sau cái chết của Caesar, Ptolemy 14 cùng với Globas trở về cung điện ngay cặp. Ông có vẻ vui trước bộ dạng đau khổ buồn phiền của Cleopatra. Ông như mở cờ trong bụng. Caesar chết rồi, để xem và ngươi làm được gì chứ. Lúc đầu, ông chỉ dám biểu lộ niềm vui sướng về cái chết của Caesar dưới thuộc cả nhưng càng ngày ông càng mạnh dạn hơn thậm chí còn chế dữ mỉa mai ngay trước mặt lơ bát Hoàng hậu yêu quý của ta nàng đau khổ như vậy Xê-xa ở dưới suối vàng mà thấy được chắc sẽ đau lòng lắm đấy Mặt của nàng hơi khó coi một chút Không có Xê-xa dường như nàng đã thay đổi hoàn toàn Nghe nói Xê-xa bị trúng 23 nhắc dao và chết Trời đất Như vậy thì đau đớn lắm nhỉ Cleobat bị Ptolemy 14 chọc tức đến phát điên, nhìn bộ dạng diễu cờ của Ptolemy 14, nàng không sao chịu nổi. Nhưng lúc hắn chưa trưởng thành, ta sẽ trừ khử hắn, hắn không xứng đáng làm quốc dương ai cả. Cleobat vừa nói vừa nghiến răng. Hơn nữa, hắn chưa lôi kéo được bè cánh, chưa làm được gì, nên việc trừ khử hắn không mấy khó khăn. Cleobat nghĩ bụng, Vào một buổi sáng sớm Cleopas đem theo con trai của mình đến miếu thờ thần Thì đó là ngày Ptolemy 13 nhảy xuống sông tự tử, tử Khi về đến cung điện, mọi người trong cung liền bám báo quốc dương Ptolemy 14 đã lâm trọng bệnh và chết Ban đầu, quốc dương Ptolemy 14 chỉ kêu đau bụng, sau đó tắt thở Cleopas nghe xong đừng khóc hòa lên, dám vẻ đau khổ của nàng khiến các quần thần và cung nữ trong triều đều cảm động. Không một ai nghi ngờ nàng hạ thủ quốc dương. Thực ra tối hôm qua, nàng đã lén bỏ thuốc độc vào thức ăn của quốc dương Ptolemy 14 Đây là một loại độc dược cực mạnh, không màu, không dị, nên quốc dương Ptolemy 14 và các cung nữ trong triều không nhận ra. Ngự y tiến hành kiểm tra số thức ăn còn lại, cũng không phát hiện ra độc tố. Ông ta suy nghĩ một lúc và nói, có thể là quốc dương đã trúng nọc của một loài rắn độc con rắn đó đã ăn thức ăn của quốc dương và để lại nọc độc trong thức ăn do đó mọi người càng không nghi ngờ gì Cleopatra vui mừng ngay sau đó nàng đã phong cho con trai của mình là quốc dương của Ai Cập hiệu là quốc dương Ptolemy 15 mệnh danh con trai của thần Amen vua của các vua còn nàng là nữ hoàng của vua Khi đã có dũng khí, Cleopat bắt đầu chú ý đến đất nước La Mã, bên kia địa Trung Hải. Người đầu tiên được Cleopat phái đến La Mã đã quay về bẩm báo với nàng rằng cuộc nổi chiến ở La Mã đã bắt đầu. Phe đối lập đã chiến đấu với phe phục hận cho Caesar. Tim của Cleopat đập rất mạnh. Mặc dù đây là một cuộc tàn sát lẫn nhau của người La Mã, nhưng nó lại tạo ra cơ hội cho Cleopat. Caesar đã chết. Nhưng danh tiếng của Caesar vẫn sống mãi Vẫn có người muốn báo thù cho chàng Sư giả bẩm báo cho Cleopat biết Đứng đầu phe cộng hòa của diện nguyên lão là Cicero, Brutus và Cassius Còn đứng đầu phe phục hận của Caesar Là Antonius, Lepidus và Octavius Từ lâu ta đã vô cùng căm hận Cicero Thời gian còn ở La Mã Ta đã phải chịu nhục rất nhiều Chính hắn đã giết César, lại còn muốn giết cả ta. Rất may thần amen đã bảo vệ cho ta. Cleopas hy vọng phe của Antonius sẽ chiến thắng thay nàng báo thù cho César. Cleopas lần thứ hai phải sứ giải sang La Mã để làm rõ những mâu thuẫn nội tại giữa hai phe phái ở La Mã. Một thông tin mới lại được chuyển tới. Antonius Lepidus và Octavius, đã chiếm thế tượng phong. Họ đã chiếm lĩnh La Mã, kết thành bộ ba liên minh, liên minh tấn công thế lực của phe Cộng hòa. Cleopas vô cùng vui sướng, nàng nói với Rasen, Rasen thân yêu của ta, mười mấy năm trước, Caesar, Pampi, và Glassuth tạo thành bộ ba liên minh, nay kịch bản này lại tái hợp. Thật tuyệt vời, chúng ta lại có hy vọng rồi. Thế Cleopas vui sướng, Rasen thì miễn cười, đã từ lâu mới thấy Cleopat vui vẻ như thế này. Đúng vậy, khởi bẩm nữ hoàng, bộ ba liên minh của La Mã, sẽ đem lại may mắn cho chúng ta. Antonius sẽ đem đến may mắn cho chúng ta. Rasen vui mừng nói. Thế Rasen nhắc đến Antonius, Cleopat như sực nhớ ra một điều gì đó. Hình dáng của Antonius bỗng hiện ra trước mắt nàng. Antonius vẫn khỏe chứ, vẫn nhớ đến ta chứ. Leopold không sao quên được ánh mắt khao khát của Antonius trong buổi đầu gặp gỡ. Nếu Antonius chiến thắng thì không biết thế nào. Leopold nói với Rasen, chúng ta phải giúp đỡ phe của Antonius, mặc dù chúng ta hy vọng Antonius sẽ mang lại giận may, nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Rasen nghĩ một lúc lâu và nói, Muôn tâu nữ hoàng, nếu như phe của Antonius thất bại, thì phe đó lập sẽ đối xử thế nào với chúng ta? Lẽ nào cậu có cảm tình với Cicero nên không muốn chúng ta giúp Antonius? Cậu quên rằng chúng ta đã hận Cicero đến tận xương tủy sao? Thời gian ở La Mã, chúng ta đã đối xử rất tốt với hắn, nhưng hắn luôn coi thường và căm ghét chúng ta. Hiêm vọng gì do hắn nữa? Chúng ta đã là kẻ thù của Cicero. Không thể khoanh tay đứng nhìn Chúng ta phải đứng về phía Antonius Như vậy niềm hy vọng của chúng ta sẽ lớn hơn Cleopatra lấy lý do báo đáp công ơn của La Mã Đã phái một hạm đội Do bốn quân đoàn đến La Mã Nhưng căng dặn các tướng lĩnh Dẫn quân đến La Mã chỉ tấn công vào quân đội của Cicero Các tướng lĩnh tuân lệnh lên đường Sau bốn ngày đêm Họ đã đến được đất it an -si Sau khi bố trí lại đội hình họ nhanh chống tiến quân và La Mã Lúc này quân của Cicero đang dừng lại ở bán đảo Banh Căng Một tên lính trinh sát báo cáo với Cicero rằng ở bãi đất rộng phía trước có đảo quân của Ai Cập đang tiến lại gần Cicero giật mình Từ trước tới nay người Ai Cập chưa bao giờ dẫn quân sang La Mã Lẽ nào người Ai Cập dân cơ hội La Mã đang nổi chiến tiến đánh La Mã Cicero dội phủ định Không thể Hiện tại Ai Cập chưa đủ mạnh để làm việc đó, bảo vệ Ai Cập còn khó, nói gì đến việc đem quân tấn công La Mã. Cicero quyết định cho người đi trinh sát, hai lính nhanh chóng lên đường. Một ngày sau, họ quay lại bám báo quân đội Ai Cập tuân lệnh Cleopat sang La Mã tiêu diệt quân của phe Cộng hòa Brutus. Nhưng tướng lĩnh của Ai Cập không biết Brutus đang ở đâu, ông ta chưa từng gặp một Brutus nên đang cho người đi nghe ngóng tình hình. Cicero nghe xong rất vui mừng nói với thuộc hạ Các anh em, chúng ta đang thiếu binh sĩ 4 quân đoàn của Ai Cập không phải là con số ít chúng ta phải tương kế, tự kế nếu thu phục được số quân sĩ đó vào tay chúng ta thì tốt biết mấy Cicero lập tức phái 4 tướng lĩnh đến chỗ quân đội của Ai Cập giảm giờ là tuân lệnh của Antonius được biết quân của Ai Cập sang trợ giúp để tấn công quân của phe Cộng Hòa nên đến đây để nên tiếp Sau những ngày hành quân giấc giả, giờ mới nghe thấy Antonius cho người đến ngênh tiếp. Các tướng lĩnh của quân đội Ai Cập dậu dàng tin ngay. Đương nhiên, bốn quân đoàn này đã thuộc về Cicero cùng với quân của Cicero tấn công kẻ thù. Cicero lệnh cho thuộc Hạ phải tuyệt đối bí mật, không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về mình. Ngoài ra Cicero biết tin, Cleopas còn phái một hạm đội khác sang giúp Antonius Cicero liềm giết một bức thư gửi cho tư lệnh hạm đội Ai Cập với nội dung như sau Bốn quân đoàn của Ai Cập đã liên minh với chúng tôi tấn công phe Cộng hòa của Brutus Hạm đội của ngài đã cách Ai Cập quá xa chỉ bằng ngài cho quân lên bờ phối hợp với chúng tôi đánh bại Brutus Đọc xong thư Duyên tư lệnh hạm đội cũng tin ngay và cho quân lính lên bờ phối hợp với quân của Cicero biến thành lực lượng chống lại Antonius Cleopas không biết chuyện này Nàng ngồi trong cung điện chờ tin tức Nhưng 10 ngày, 20 ngày 1 tháng trôi qua Nàng vẫn không nhận được tin tức gì Trước khi lên đường Nàng đã căn dặn các tướng lĩnh Khi nào sang đến La Mã Thì phải báo tin Và tình hình chiến sự ở La Mã về cho nàng Nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn Điểm phái sứ giả sang La Mã Nhưng khi đến La Mã Vì sứ giả này cũng không thu thập được thông tin gì Cuối cùng ông ta phải dùng tiền mua chuột một thành viên của viện nguyên lão mới biết chuyển cơ mật 4 quân đoàn và một hạm đội của Ai Cập đã nằm trong tay Cicero khi nhận được thông tin này Cleopat chết lặng nhưng nàng không đau đúng Cleopat tiếp tục điều hạm đội thứ hai chi viện cho Antonius và Octavius tuy nhiên một lần nữa kế hoạch của nàng cũng không thành sau khi hạm đội thứ hai lên đường một ngày thì trời nổi dông bão lúc này trời bắt đầu chuyển sang đông là mùa mưa bão. Do sóng to gió lớn, hạm đội thứ hai buộc phải quay về. Leo Bách ra lệnh cho hạm đội này đậu sát bờ. Chờ khi giông bão qua đi tiếp tục lên đường, nhưng một tháng sau trời vẫn nổi giông bão, kế hoạch diễn trợ của Leo Bách tan thành mây khói. Sự cố này càng làm cho Leo buồn hơn, niềm hy vọng của nàm vào La Mã chợt biến mất. Lúc này Leo cảm thấy quyền lực của mình đang phải đối mặt với nguy cơ mới. Kể từ khi nàng lên làm nữ hoàng, đất nước Ai Cập tương đối ổn định, kinh tế phát triển, người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tuy nhiên, lòng tham của con người làm vô đáy. Những việc lơ mang lại cho người dân Ai Cập không đủ để xóa đi sự bất mãn của dân chúng đối với nàng. Họ tiếp tục diễn nghĩ về lơ Họ cho rằng nàng đã liên minh với người La Mã, làm tổn hại đến lòng tự tôn dân tộc và thuần phong mỹ tục của dân quốc Ai Cập. Họ còn cho rằng Ngôn dị nữ hoàng của nàng không ổn định, người La Mã có thể tước quyền của nàng bất kỳ lúc nào. Đến một lúc nào đó, nàng sẽ dâng quyền được đó cho La Mã. Sự bất mãn của giới quý tộc còn đáng sợ hơn. Một số người đã đứng lên tổ chức thành phe chống lại nữ hoàng. Họ không chấp nhận sự thống trị của một người đàn bà đã từng bán mình cho người La Mã. Trong con mắt họ, Lơ Bách không xứng đáng làm nữ hoàng. Ngoài sắc đẹp ra, nàng không có giá trị gì cả. Quốc dương Ptolemy 13 vì nàng nên bị rơi xuống nước chết đuối trong một lần đánh nhau với người La Mã. Quốc dương Ptolemy 14 cũng bị chết không rõ nguyên nhân. Tất cả có thể là âm mưu của Klebat. Nhiều người bất mãn đã câu kết làm với nhau nhằm lật đổ sự thống trị của nàng. Họ có thể chấp nhận sự thống trị của nàng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận con trai nàng. Quốc dương Ptolemy 15 đứa trẻ này có mái tóc nâu vàng. Đúng là một đứa con lai. Sự bất mãn của dân chúng chỉ là một nguy cơ mà Cleopat phải đối mặt. Một nguy cơ khác đáng sợ hơn đó là sự loạn lạc của xã hội. Trong vòng 4-5 năm qua, sông Điên điên tục lũ lụt, nhấn chìm các cánh đồng hai bên bờ sông. Ai cặp Điên tiếp mất mùa, dân chúng đói khổ, khắp cả nước đâu đâu cũng nổ ra các cuộc biểu tình của nô lệ. Do lục lội liên biên, Nên dân tình đỡ khổ dịch bệnh tràn lan, người chết đói chết vì bệnh tật nhiều đến mức không còn chỗ để mai tán trong hàng ngũ quản lý của triều đình nạn tham mưu tham nhũng trànnglan nhiều khoan lại ra sức bốc lột người dân chiếm dụng của công để ăn chơi sa đọa giống như những con sâu con mọt đột quét dương Triều polemi trước tình hình đó le bát cảm thấy rất mệt mỏi nàng không biết phải bắt đầu từ đâu mùa đông đang đến gần Tiếc rơi ngày càng nhiều, đường thủy bị đình trễ, khiến nàng không nhận được tin thức gì từ La Mã, nên lòng nàng rất sốt ruột. Vào một buổi chiều hoàng hôn, Lơ mặc một chiếc áo choàng màu nâu, một mình leo lên chỗ cao nhất trên đỉnh tòa lâu đài và phóng tầm mắt ra xa. Khoảnh khắc đó khiến nàng nhớ lại buổi chiều cách đây 20 năm. Apollo Dorus tiên sinh đưa nàng lên đây để ngắm nhìn toàn cảnh thành Alexandra. 20 năm trôi qua, đến hôm nay nàng mới nhận ra Apollo Dorus tiên sinh muốn dùng vẻ đẹp và sự hùng dĩ của thành Alexandra để khơi dậy tinh thần yêu nước và trí tiến thủ của nàng. Lúc đó nàng rất thích thú. Nhưng hôm nay cũng đứng tại nơi đây ngắm nhìn toàn cảnh thành Alexandra nhưng trong lòng nàng không có cảm xúc gì. 20 năm trôi qua rất nhanh. Nhưng đời người được bao nhiêu cái 20 chứ? Lời dạy của Apollo Dorus tiên sinh Lúc nào cũng chẳng bên tai nàng Nhưng đất nước Ai Cập của nàng hiện nay Vẫn rất loạn lạc Apollo Dorus tiên sinh Muốn nàng lựa chọn con đường phấn đấu Vì quyền lực Đó là sự nghiệp dễ dàng Nhưng đến nay nàng luôn có cảm giác rằng Con đường mà nàng đã lựa chọn rất ảm đạm 20 năm qua Nàng chưa làm được gì cho Ai Cập Nghĩ đến đây nàng cảm thấy đau lòng Lơ đưa mắt nhìn ra xa Một dãy các công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy, từ xa đến gần, lần lượt là học viện Alexandria, miếu thờ thần và thư viện Alexandria. Học viện Alexandria là một công trình kiến trúc hình vĩ, trang hoàng lộng lẫy, đó là nơi đào tạo con nghiêm của Ai Cập. Dùng diễn đông và các nơi trên thế giới, một học viện danh giá, nơi sinh ra những nhân tài trong tương lai. Miếu thờ thần được sơn màu trắng, lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Tiếp đến là thư viện Alexandra, một công trình kiến trúc đồ sộ, niềm tự hào của người Ai Cập. 4 năm trước, khi đốt hạm đội của quốc dương Ptolemy 13 Caesar đã đốt cháy thư viện. Tuy nhiên ở đó vẫn còn lưu giữ 70 dạng tàn thư, trong đó có nhiều tác phẩm kinh điển rất đáng tự hào của người Ai Cập. Đặc biệt là cuốn Thánh Kinh bằng tiếng Hy Lạp do quốc dương Ptolemy 12 và 72 học giả người do Thái biên dịch nghĩ đến đây clearoba cảm thấy rất tự hào Ai cập là cái nôi của nền văn minh nhân loại thư viện Alexandrndra dẫn trường tồn mãi mãi lưu giữ các kiệt tác của văn học ghi Lạp. nhìn sang phía bên phải từ xa đến gần lần lượt là các đường phố sông Quốc đền thờ Amen và lăng mộ Alexandra Lê Bát đưa mắt nhìn toàn bộ thành phố một lượt, cảnh đường phố ồn ào náo nhiệt với nhiều xe ngựa. Kiệu, người cưỡi ngựa, đang mua bán và cười đùa trên phố, sang lẫn giữa các đường phố là các cửa hàng, nhà hát, nhà thi đấu. Mọi người đang cười nói vui vẻ. Hỡi các thần dân của ta, hãy vui lên đi. Sự vui vẻ trong cuộc sống là của mọi người đó. Miếu thợ thần Amen càng trở nên rực rỡ hơn. Dưới ánh nắng hoàng hôn vừa nguy nga tráng lệ, vừa mang một nét gì đó rất thần bí. Thần Amen, sở dĩ ngài là thần của các vị thần là bởi vì mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây và cứ liên tục như vậy. Phía xa xa là lăng mộ Alexandra, làm cho Cleopatra thấy vô cùng ngưỡng mộ. Một vị tướng 33 tuổi nhưng đã nổi danh thế giới, đem quân đi chinh chiếm phương đông, Tiểu Á đánh chiếm Bactrian tấn công Syri xây dựng thành Alexandra sau đó tấn công Sam dùng Trung Á phía nam xuống Ấn Độ quay về Babylon xây dựng nước Alexandra Đại Đế giống như một cơn bão cuốn phan đại lục Âu Á Phi nếu không có Alexandra không có dương triệu tô như ngày hôm nay niềm ngưỡng mộ đối với Alexandra Đại Đế như thôi thúc con người lê -bát. nàng tự nhủ Dân quốc Ai Cập, yêu quý của ta, là mảnh đất mà bao đời cha ông ta gây dựng. Ta phải cố gắng hết sức, để cho Ai Cập mãi mãi hòa bình ổn định, mãi mãi độc lập tự chủ. Sáng sớm hôm sau, Apollodorus vui mừng đến cung điện của Cleopat, báo cho nàng một tin vui. Antonius và Octavius đã chiến thắng quân của phe Cộng Hòa. Brutus và Cicero bại trận đã tự tử. Cuộc nội chiến của La Mã đã kết thúc với chiến thắng thuộc về phe báo thù cho Caesar. Thần Amen, con biết người sẽ ban phước lành cho con bởi ngài là thần của các vị thần ma Lêu Bát ngẫn mặt lên trời, cảm tạ ân đức của thần Amen. Những kẻ đã sát hại Caesar cuối cùng cũng bị trừng phạt. Đúng là trời có mắt, đặc biệt là Brutus Caesar đã cho hắn ta làm người thừa kế thứ Vậy mà, hắn đã nhận tâm bài mưu giết hại Caesar. Antonius và Octavius trở thành chủ nhân của La Mã. Như vậy, Ai Cập lại có chủ giữa sau này. Thỏa thuận liên minh trước đây không còn hiệu lực, nhưng có thể ký kết thỏa thuận liên minh mới với La Mã. Chỉ cần La Mã chấp nhận ủng hộ Dương quốc Ai Cập. Ủng hộ nữ hoàng Cleopas thì Ai Cập sẽ ổn định. Người Ai Cập có thể không coi trọng nữ hoàng, nhưng họ không thể không khúc phục trước sức mạnh và quy lực của người La Mã. Tuy nhiên không biết thông tin Antonius và Octavius chiến thắng phe Cộng hòa có chính xác không? Bởi vì Apollo Duru nói rằng, ông nghe được thông tin này từ một tên hải tặc. Leopard nghĩ, bất luận thế nào cũng nên ăn mừng một chút. Nàng lập tức ra lệnh tổ chức lễ hội ăn mừng và lễ tế thần tại thành phố Alexandra trong 5 ngày. Lễ hội ăn mừng mỗi năm được tổ chức một lần. Thực ra trong lễ hội này, người đứng đầu Ai Cập muốn bỏ tiền bạc và của cải để mua vui cho dân chúng. Các tiết mục trong lễ hội năm nào cũng giống nhau. Mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới đổ về thành Alexandra để mua bán, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và thưởng thức rượu ngon của triều đình. Lễ hội tế thần không theo định kỳ chỉ tổ chức khi có các sự kiện trọng đại Ví dụ như khi quân đội của Ai Cập chiến thắng trở về hoặc mỗi khi có quốc Dương mới lên ngôi vị thần được tế là thần sapila thần sapila là chủ thần của Ai Cập thần sapila hội tụ đầy đủ các vị thần của Ai Cập như thần vũ trụ bru thầnơ của người Hyạ thần supic mọi người đều tin rằng Thần Sabila toàn năng, giống như con sông ninh, có thể đem đến những vụ mùa bội thu, đem lại sự ấm no cho người dân Ai Cập. Nhưng nó cũng có thể mang lại tai quả cho người dân, hai bên bờ sông như lũ lụt lũ xoáy. Do đó, mọi người không thiết tiền của và vật lực để làm lễ tế thần Sabila. Cũng chính vì thế, ngôi đền thờ thần Sabila cũng trang hoàng lộng lẫy hơn tất cả các ngôi đền khác. Lễ Tế Thần Sapila bắt đầu bằng một hồi kèn, mỗi người đứng ra rất nghiêm trang. Một dòng người dài bắt đầu chuyển động giống như là một con trắng đang trường trên đường phố. Đi đầu trong đội hình Tế Thần là đội nhạc Tế, sau đó là đội quan Tế Thần. Họ đều là những tăng lữ khóa trang thành những người, nửa là người, nửa là thần, mặc những bộ trang phục kỳ dị. Tiếp đó là đội võ sĩ trong trang phục của các vị thần với các hình thù kỳ quái. Thần tình yêu có hình dáng đầu trâu thân người. Thần trí tuệ vàm văn nghệ có hình dáng đầu cò thân người. Thần mặt trời có hình dáng đầu đại bàng thân người. Mọi người hô gian tên của các vị thần này. Họ cho rằng các vị thần đều có phép lạ có thể ban sức mạnh vô địch cho những người đang cầu nguyện. Khi mọi người đang cầu nguyện, một vị đại quan tế thần tiến lại gần. Mọi người đều ngẩng mặt lên quan sát nhân vật quan trọng này. Đây là một người thanh niên trai tráng, có thân hình giảm vỡ, khuôn mặt được quá trang rất dữ dội. Mọi người không nhận ra anh ta là ai. Họ phải làm như vậy để ánh mắt tò mò của mọi người không làm ảnh hưởng đến sự thiêng liêng của người đại diện cho thần Sapra. Mọi người không biết Anh ta làm cách nào để nói chuyện với các vị thần Và các vị thần chỉ lệnh cho anh ta như thế nào Để anh ta truyền đạt lại cho mọi người Phía sau viên đại quan tế thần Là các nữ tế thần Họ ăn mặc rất diêm dú Khuôn mặt trang điểm tinh tế Cuối cùng là đội độc thần chú Họ dơ cao những ngọn đuốt trên tay Ngoài ra còn có người đánh chuông trong giáo đường Và đám ăn mày rách trưới Tiếp theo sau là người dân hai bên đường, qua giao cùng dòng người đi về phía đền thờ Sara, đền thờ thần Sara, hôm nay cũng được trang trí rất lộng lẫy. Phía trước cổng